Về nhà, cô gài cửa phòng, nằm vật vờ trên giường suốt buổi chiều. Tóc cô buông rơi cả dưới gạch, cả nghị lực và khao khát trước đây hoàn toàn tắt ngấm Trong đời đã trải qua những lúc vinh quang và buồn tuổi, nhưng chưa bao giờ cô có cảm giác mệt mỏi như lúc này. Buổi tối, Thu Vân gượng ngồi dậy, soạn tất cả những lễ vật làm quà cưới, bỏ vào hộp, và cô đi một mình đến nhà chuyên. Người mở cửa cho cô chính là anh. Trước cái nhìn tò mò của anh, cô lẳng lặng lấy chiếc hộp ra, chìa về phía anh. Đây là đồ cưới. Em gửi lại anh. Sau này anh tặng cho người khác. Tôi không đòi. Cô cứ giữ đi. Thu Vân lắc đầu. Em cũng không có lý do gì để giữ. Anh cần nó hơn em. Cô ấn chiếc hộp vào tay chuyên, rồi quay người đi ra xe. Hình ảnh cuối cùng cô mang theo là vẻ mặt ngạc nhiên của anh. Ngạc nhiên chứ không phải là đau khổ. hay căm giận. Lần đầu tiên, từ khi biết anh, cô mới nhận ra anh có trái tim bằng đá. Đêm đó, Thu Vân ngồi một mình bên cửa sổ, không đau khổ hay suy nghĩ gì nhiều, chỉ có cảm giác chết lặng. Cô cứ ngồi như thế đến tận sáng, đó là hành động yếu đuối để vĩnh biệt một người sắp làm chồng, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ là chồng được. Sáng hôm sau, Thu Vân gọi điện cho ông Hưng, giọng cô hết sức tỉnh táo, Tôi muốn tham gia những chương trình ca nhạc của ông, nếu ông không từ chối, thì tối nay tôi sẽ có mặt ở nơi diễn nào đó mà ông tổ chức. Thật chứ cô Vân? Cô không đùa chứ? Tôi nói thật, rất thật. Im lặng một lát, rồi giọng ông ta vỡ ra đầy ngạc nhiên. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. Trời, sao bỗng nhiên cô cắt đứt hoàn toàn với chúng tôi thế? Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với cô, thật là khó khăn. Thu Vân cười nhẹ, xin lỗi vì lúc đó đã không giải thích với ông. Nhưng tôi có việc riêng. Vậy lần này cô trở lại sân khấu hẳn chứ? Tôi nghĩ tôi không bỏ nó được. Như vậy thì tốt quá. Vậy tôi sẽ cho sắp tiết mục của cô vào chương trình tối nay. Có lẽ cô sẽ phát. Phải hát nhiều bài đấy. Khán giả yêu cầu tôi không từ chối đâu ông ạ Tốt. Cô trở lại như vậy thật hay quá. Vậy tối nay nhé. Chào ông. Thu Vân bỏ máy xuống. Cô đến mở ngăn kéo tìm chiếc điện thoại di động cũ. đã từ lâu cô không sải tới nó, nhưng bây giờ cô biết mình sẽ sử dụng rất nhiều. Cô sẽ trở lại sân khấu, sẽ lao vào công việc với những bận rộn như xưa, nhưng lần này sẽ không còn bận lòng với những ganh ghét tỉ hiềm nữa, cô đã thoát thân thành người khác, không có tình yêu, đau khổ, thất vọng, những thứ đó thật sự qua rồi. Những ngày tiếp theo đó, cuộc sống của Thu Vân thay đổi hẳn, cô bận rộn hơn cả trước kia, những hợp đồng thu băng thu hình, những buổi biểu diễn trong thành phố và những chuyến lưu diễn cứ cuốn hút cô vào công việc, thậm chí có lúc không có cả thời gian để thở. Rất lâu rồi cô không gặp Quốc Tuấn, Quế Linh nói anh đang kết hợp với ông luận làm một bộ phim nhiều tập và đang theo đoàn phim đi xuống các tỉnh miền Tây. Cả Mai Châu cô cũng không nghe nói đến. Quế Linh cũng không biết lúc này cô ta làm gì, cô ta vắng bóng trong giới ca nhạc và chìm nghỉm không một dư âm. Chứ không gây dư luận ồn ng ào như Thu Vân có lẽ cô ta trở lại với lĩnh vực chuyên môn của mình tối nay Thu Vân có lịch thu âm ở phòng thu của Quốc Tuấn cô diễn xong thì đã khuya cô đến phòng thu với tâm trạng vừa tò mò vừa có cái gì đó sao xuyến khó tả Quốc Tuấn và anh kỹ thuật D đang chờ cô Thu Vân bước vào phòng cách âm nhỏ nhẹ tôi đến có trễ không cũng không trễ lắm Mỹ Thanh vừa mới đi ra thôi Em nghỉ mệt một lát đi. Thôi, làm cho xong để anh Quý còn về. Thu Vân vừa nói, vừa bước vào vị trí của mình. Cô đeo phone vào tai, mắt nhìn vào bản nhạc, cố gắng để không nhìn Quốc Tuấn. Còn anh thì nhìn cô chăm chăm, như không thể rời mắt khỏi cô. Khi Thu xong, anh kỹ thuật viên về trước. Thu Vân định về thì Quốc Tuấn giữ cô lại. Em có mệt lắm không? Hơi mệt một tí. Hôm nay em đi suốt ngày. Chiều nay nằm một lát, nên... Cũng có thời giờ lấy lại sức. Hình như anh đi miền Tây về, phải không? Ừ. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh cô. Lúc này em khỏe không? Cũng bình thường. Còn anh? Cũng vậy. Em có muốn ăn gì không? Thu Vân gật đầu. Có cháo thì tốt. Vậy thì đi. Để xe lại đây. Lát nữa anh đưa về. Thu Vân gật đầu đồng ý. Một lát sau, cô đòi anh đưa đến chỗ bán hàng rong. đó là gánh cháo bên đường, cả hai len lỏi vào trong xác mấy xác phía mấy ngồi xuống cạnh nhau, Quất Tuấn nhìn quanh một cách tò mò. Sao em biết được chỗ này? Ngon lắm à? Thu Vân gật đầu, em với Huệ Linh hay ghé đây lắm, nó dẫn em đó. Hai cô thân nhau trở lại, Kể cũng lạ. Thu Vân mỉm cười, lúc này nó tu lại bớt ngoan ngoắc nhiều. À, lâu quá em không nghe nói gì về Mã Châu, lúc này nó làm gì anh biết không? từng trước anh gặp cô ấy giữa đường, cô bảo là đã có chồng và ở nhà làm nội trợ. Thu Vân nhướng mắt, nội trợ, nó chịu trói mình ở nhà sao? Quách Tuấn cười thành tiếng, ban đầu thì không chịu, nhưng áp lực của gia đình chồng lớn quá nên đành chịu thua, hình như cô ta cũng không hài lòng lắm. Kể cũng lạ, bướng bỉnh và bản lĩnh như nó mà cũng phải khuất phục, em nghĩ chồng nó chắc phải cao tay lắm. Anh không biết, chắc phải có ửng khúc gì đó. Thu Vân tò mò, không biết chồng nó là ai nhỉ? Có phải đó là người lúc trước quen với Huệ Linh không? Không, người khác. Anh thấy cháo có ngon không? Quất Tuẩn gật đầu, cũng được, nhưng nó không ngon đến nỗi phải chịu ngồi ở vỉa hè mà thưởng thức. Anh không hiểu nổi các cô. Thu Vân nhèo mắt, chỉ cần thích thôi, còn thì ăn ở đâu cũng được, em thích mấy chỗ thế này lắm. Thu Vân nhèo mắt, Quất Tuấn rút khăn lao miệng. Đó cũng là một ý thích ngộ nghỉ Biết đâu đi thế này hoài Anh cũng đâm ra thích Cả hai đứng dậy Len lỏi đi ra đường Ngồi vào xe Thu Vân ngã người Dựa vào nệm Có vẻ dễ chịu Quất Tuấn quay lại nhìn cô Em mệt Dạ hơi hơi Quất Tuấn nói như nhận xét Lúc này em có vẻ hồng hào hơn Vui vẻ hơn Thu Vân ngạc nhiên Sao anh biết Lâu rồi anh có gặp em đâu Cần gì gặp mới biết Em có vẻ được hồi sinh, anh mừng lắm." Thu Vân định nói nhưng anh đã bật công tắc, chiếc xe lướt tới một cách êm ái. Thu Vân nhắm mắt lại như ngủ, nhưng cô lại suy nghĩ về câu nói của Quốc Tuấn. Có lẽ nào anh vẫn cứ theo dõi cô? Chuyện cũ đã qua hay thật sự vẫn còn bỏ ngỏ? Bây giờ là khoảng thời gian bình lặng nhất của cô, tình cảm như một dấu lặng trong khuôn nhạc, nhưng tối nay, hiểu Quốc Tuấn vẫn còn quan tâm đến mình. Cô không khỏi thấy sao xuyến. Thu Vân ngân lên nốt nhạc cuối cùng, rồi cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tai vang lên đầy cuồng nhiệt. Người ta tặng hoa tới tấp Cô cười tươi và cảm ơn liên tục. Khi cô vào phía sau cánh gà, thì hoa đã ngập trên hai tay. Thu Vân ôm những bó hoa rời hậu trường, đi ra xe. Nhưng đến cánh cửa bên hông nhà hát, cô gặp một người đứng chờ mình. Trên tay anh ta là một bó hoa hồng thật lớn. Thu Vân đứng khận lại nhìn anh. Đó là Chuyên. Cô thấy vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên, bản năng làm cô quay đầu nhìn xem còn ai nữa không, nhưng Chuyên chỉ tìm cô. Anh bước đến, chìa bỏ qua ra. "Tặng em." "Cảm ơn." Cô không nén được sự tò mò trong cái nhìn của mình. Chuyên cười với vẻ bối rối. "Em về bây giờ chưa?" Thu Vân gật đầu chứ không trả lời. Anh nói tiếp một cách thiếu tự tin. "Anh muốn nói chuyện với em, được không?" "Sao anh không đến nhà em?" Anh có đến mấy lần nhưng không gặp, anh nghĩ chỉ có cách đoán như thế này. Có chuyện gì không anh? Đứng giữa đường thế này, khó nói chuyện lắm. Anh có thể đưa em về không? Thu Vân lắc đầu rồi đi về phía băng đá. Mình ngồi đây nói cũng được. Cô đặt mấy bó hoa xuống chính giữa và ngồi xuống, Chuyên cũng ngồi ở đầu bên kia. Anh nói như nhận xét. Hình như khi trở lại sân khấu, em càng thành công hơn. Anh thấy báo chí nhắc em rất nhiều. Hình như vậy, em cũng không biết nữa. Và cô ngồi im chờ Châu nói, nhưng thấy anh cứ trầm ngâm nhìn cái quyển trước mặt, cô đành hỏi cho có chuyện. "Lúc này anh thế nào? Bình thường, anh có nhận chương trình nào nữa không?" "Không." Không khí lại trùng xuống, có vẻ rời rạc. Thu Vân cũng đăm ra không biết nói gì, cô chờ chuyên lên tiếng. Cô không tin một người như anh là chịu khó đứng chờ cô diễn cho xong, chỉ để gặp và nói những chuyện vu vơ. Khá lâu, cô mới bắt đầu nói. Giọng anh có vẻ khó khăn. Sau này, nghiệm lại những gì em nói, anh mới thấy em đúng. Quả thật, từ lúc chia tay em, anh không tìm được sự thanh thản như anh nghĩ. Anh luôn sống trong tâm trạng bi đát, như mình đã tự làm đổ, vỡ điều quan trọng nhất trong đời mình. Thu Vân hơi quay đầu lại nhìn. duyên nhưng vẫn im lặng nghe có lẽ sự im lặng của cô làm chuyên được khuyến khích hơn anh nói tiếp với vẻ nhẹ nhàng hơn có nghĩa là anh không thể quên em như anh muốn em hiểu điều đó không em đã cố thước phục anh sau lúc đó anh không tin lúc đó anh bị một cuốn sốc quá lớn và lại quá bất ngờ nó làm anh mất bình tĩnh và anh nghiêng về lý lẽ của gia đình anh hơn Thu Vân thở nhẹ em đã biết chuyện đó nhưng không dám nói vì sợ đụng chạm đến gia đình anh, em chỉ biết năn nỉ anh, tiếc là anh cố chấp quá. Lúc đó anh bị choáng vô cùng vì mất lòng tin ở em, anh thấy cần phải giải quyết theo lý trí và sai lầm của anh là chỉ nghe theo lý trí mà bỏ quên sự ràng buộc của tình cảm. Lúc đó anh xem tình yêu nhẹ quá. Tưởng như vậy nhưng hóa ra nó trói buộc anh nhiều đến mức anh không ngờ. Khi bình tĩnh nhìn lại, anh mới thấy anh yêu em nhiều hơn sự nhận thức của anh. Thu Vân cười nhẹ. Có lẽ vì anh sống thiên về lý trí nhiều hơn, cái đó cũng có cái hay của nó. Chuyên nói một cách chua chát. Trước giờ, anh rất tự tin vào bản thân mình. Anh giải quyết mọi chuyện luôn hợp lý, luôn thành công. Nhưng khi đụng đến điều quan trọng nhất đời người, thì anh lại sai lầm nghiêm trọng. Anh thấy hối hận vì cách giải quyết đó sao? Nếu anh nói là bị dày vò vì hối hận, em có tin không? Em cũng không biết nữa. Mấy tháng nay anh cứ sống trong tâm trạng bất an, cảm giác của một người làm đổ vỡ thứ quý giá nhất trong đời. Anh sống không còn thanh thản nữa. Thu Vân nói nhỏ, em cứ nghĩ anh đã quên được rồi, vì anh thuộc mẫu người ngăn nắp trong cuộc sống, nghĩa là biết loại bỏ những vướng bận. Anh có thể làm được chuyện đó, trừ tình yêu với em. thư Vân cười gượng, Cái gì qua rồi thì đừng để bị vặn vạc nữa, nó không giải quyết được gì ngoài chuyện làm cho mình khổ sở. Anh quên đi. Chuyện lắc đầu. Anh không quên được. Anh giật nghiêng người, nắm tay cô mạnh. Cho anh xin lỗi chuyện cũ, mình có thể bắt đầu lại được không em? Thu vân để yên trong tay anh, nhưng lắc đầu rất nhẹ nhàng. Muộn rồi anh à, em không còn nhiệt tình nữa, em đã quên được chuyện đó rồi. Em còn giận anh. Không phải là giận, Mà là không còn muốn quay lại, giận thì có thể hàn gắn, còn hết tình cảm rồi thì không còn nhiệt tình làm lại đâu. Vừa nói, cô vừa rút tay ra. Chuyên buồn tay cô, ngồi bần thần thật lâu, vẻ mặt đầy thất vọng. Anh nói nhỏ, anh biết anh đã làm em buồn, sau này nhớ lại, anh thật sự ân hận, bỏ qua cho anh đi dân. Thu Vân hiểu sự rây rứt trong lòng chuyên khi anh nói ra, nhưng điều đó không thể làm khơi lại trong cô ngọn lửa đã tắt. Đó mới là điều quan trọng và cô nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết. Em đã bỏ qua hết rồi, không còn giận anh, cũng không còn đau khổ. Giá mà em còn đau khổ thì em sẽ bằng lòng tha thứ, nhưng mà anh hiểu không, em rất chững dưng khi nhớ lại chuyện đó. Điều đó chứng tỏ là em chưa hề yêu anh. Em không hề phủ nhận chuyện đó. Trước đây em đã từng nói với anh, em tới với anh vì một chút tình cảm cũ, lúc đó em quá đau khổ, chỉ muốn tìm sự yên ổn ở anh. Đặt tất cả hy vọng vào anh Chuyên ngắt lời Em cần một chỗ dựa chứ không hề yêu Thì ra em đối xử với anh như vậy Đến giờ anh mới biết Lúc đó em đã nói thật với anh rồi Anh cứ nghĩ Đó là thời gian đầu Anh cứ nghĩ em đã bị chinh phục Thật không ngờ Giọng anh chợt gần đi Nếu vậy thì tại sao em lại tha thiết với anh Lúc đó em thuyết phục anh nhiệt tình lắm mà Vậy mà mấy tháng trời Anh nghĩ em đau khổ Em rất đau khổ khi bị từ hôn, anh hiểu. Anh không hiểu sao? Đừng ủy biện nữa, anh không tin. Tùy anh, nhưng lúc đó em rất thật lòng, em coi anh là quan trọng nhất trong đời em, tôn thờ anh, nhưng anh đã làm em thất vọng. Thất vọng cái gì? Thu Vân cười buồn, khi em nằm trong bệnh viện, người mà em đã chia tay lúc nào cũng túc trực bên cạnh em, lo lắng cả từng ý nghĩa đau khổ của em, còn anh, người sẽ là chồng em thì thậm chí không đến thăm một lần. Không cần biết em ra sao, liệu em có dững dưng được không? Chuyên đưa tài, vò mớ tóc, giọng chán nản. Lúc đó anh rất khủng hoảng tinh thần. Và không muốn liên lụy đến em vì sợ bị tay vả Thấy Châu lặng thinh, cô chật cười một cách vô thức. Nếu anh thích sống yên ổn, sợ những gây cấn trong đời thì hãy tránh xa em đi. Những cái đó có thể tìm cách giải quyết, còn tình yêu thì khó tìm thấy lắm em. Tiếc là anh nhận ra trễ quá. Anh biết lúc đó em cần anh đến thế nào không? Còn anh thì làm cho em thấy em là tai họa của anh. Cô ngước mặt lên thở nhẹ. Lúc đó em mất tất cả. Cái mà em có thể giữ và không sợ bị mất là sân khấu và em quyết định quay lại. Rất may là người ta không từ chối em. Nếu không em mất tất cả. Chuyên ngồi gục đầu nhìn xuống đất. Nhìn anh có vẻ buồn da diết. Có lẽ anh hiểu nhiều hơn những gì Thu Vân nói và biết rằng chẳng có gì thuyết phục được cô. Nhưng vì tình cảm quá nhiều đối với cô nên anh cố gắng thuyết phục. Anh biết ngay bây giờ bảo em chấp nhận không phải là dễ. Nhưng vì tình cảm cũ em hãy kiên nhẫn được không Vân? Thu Vân lắc nhẹ đầu. Em không hiểu anh muốn nói gì. Chúng mình mỗi đứa đều tự cố gắng xây dựng lại. Chỉ cần em trở lại với anh, anh sẽ dành nhiều thời giờ. Giúp em hàng gắn chuyện cũ Làm tất cả những gì em muốn Không Cái gì đã qua Nếu kéo lại gượng ép lắm Em không còn nhiệt tình đâu Khi em quyết định trở lại với giấy ca nhạc Là em đã cắt đứt rồi Đừng mất thời gian cho em Không đợi chuyên có ý kiến Cô nói thêm Dù không còn sự kính trọng Em vẫn cảm ơn ý định tốt đẹp của anh đối với em Tiếc là quá muộn rồi Anh quên em đi Cô chủ động đứng dậy Chìa tay ra Chúc anh tìm được một người khác đơn giản hơn em, dù sao em vẫn xem anh như một người thầy. Chuyên bóp nhẹ tay cô nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. Cử chỉ tuyệt vọng của anh làm Thu Vân thấy khó xử, cô đứng im như phân vân rồi cuối cùng rút tay ra, nhẹ nhàng gom mấy bó hoa trên băng đá và bỏ đi. Phía sau cô, chuyên vẫn ngồi gục bất động trên băng đá. Thu Vân vừa ra khỏi khoảng sân tối thì nghe tiếng gọi của Huệ Linh, cô quay đầu lại nhìn và đứng chờ. Huệ Linh đi nhanh về phía cô. Anh ta tìm mày có chuyện gì vậy? Nãy giờ tao đứng nhìn, thấy anh ta cứ gục đầu nhìn xuống. Chuyện gì nữa vậy? Anh muốn đám cưới trở lại. Ôi trời, sao lạ vậy? Chính tao cũng không ngờ. Lạ nhỉ? Lúc trước quyết liệt từ hôn. Tao nghĩ ông này sắc đá quá. Không ngờ, ổng cũng là người yếu đuối. Rồi mày trả lời sao? Từ chối. Huệ Linh tò mò. Thật không đấy? Người ta chủ định vàng hòa. Nếu còn thương thì đồng ý đi. Đừng có chơi trò trốn tìm nghe." Thu Vân lắc đầu, "Tao không thích ổng eo Bắc Thiên Hạ năng nĩ đâu, chuyện đó qua rồi, coi như cho qua. Hình như mày cũng không yêu ông ta lắm, chứ nếu yêu thì đã thuyết phục rồi." Hình như là vậy. "Tao nghĩ nếu ai yêu tao thì phải có can đảm đối phó với bất trắc, chẳng hạn như chuyện Quy Bình. Nhưng từ đây về sau mày yên tâm rồi, ông ấy không thể ra ngoài đời được nữa, quậy gì mà quậy." Biết đâu đấy. Sau này nếu gặp người khác, tao sẽ nói điều đó đầu tiên, đừng để xảy ra chuyện như anh chuyên, khổ lắm." Huệ Linh biểu môi, "Bây giờ tao mới dám nói, chứ ông ấy không có bản lĩnh gì cả, sợ bị trả thù mà bỏ rơi cả vợ sắp cưới, đàn ông mà như thế thì bảo vệ nổi ai?" Thu Vân cười với vẻ đồng tình thầm lặng, Huệ Linh nói tiếp, "Tao thấy phục anh Tuấn đó dân, lúc trước ảnh bảo vệ mày tới cùng, chứ không sợ uy bình như anh chuyên." Thu Vân thở dài, "Thôi chuyện qua rồi, nhắc lại làm gì? Nhắc lại rồi mày buồn chứ gì? Sao mày biết tao buồn? Thật không? Tao nghĩ chuyện gì đến sẽ đến, những gì là của mình thì mình sẽ tìm lại, còn không phải thì thôi, cho nên tao không buồn." Gọi lên nhăn mũi. "Mày nói chuyện khó hiểu bỏ sừ, nói đơn giản đi, vậy là sao?" "Chẳng có gì đâu. Dân này, nếu không còn gì với ông chuyên thì mày quay lại với anh Tuấn đi, tao thấy ảnh lo cho mày lắm." Kinh nghiệm cho tao biết, nếu người nào không còn thương mình thì họ không tỏ vẻ quan tâm quá mức. Anh Tuấn thì không rời mày lúc mày bị nạn, đó mới là người vì mình tới cùng. Thu Vân chợt đứng lại, cố ý nhìn mặt Huệ Linh, mắt hơi nhướng lên như trêu chọc. Tự nhiên cô nàng đưa tay lên quẹt mặt. Cái gì nhìn? Lúc này mày bớt lanh chanh, bớt nói nhiều và có vẻ triết lý. Vậy sao? Ờ, chắc tại già rồi. Sắp là bà Huệ Linh rồi. Cả hai cười khúc khích và đi ra đường, mỗi người đều đến xe của mình. Thu Vân đặt những bó hoa xuống đệm rồi nhắm mắt lại thư giãn. Tối nay cô biết mình sẽ nghĩ về cuộc gặp với chuyên lúc nãy, bởi vì anh đã khơi cho cô một khoảng thời gian buồn bã, sóng gió chứ chẳng phải vì xúc động. Về nhà, cô đi thẳng lên phòng, nhưng một hộp quà và một chùm bóng bóng trên giường làm cô chú ý, mà không phải chỉ có bóng bóng trên giường. Chúng bay lơ lửng, đầy cả phòng, nhìn thật đẹp mắt. Thu Vân ngơ ngát đứng nhìn, không hiểu ai đã làm điều này cho mình. Thu Vân... Cô bước đến, cầm chiếc hộp định mở ra xem, nhưng tiếng chuông reo lên làm cô đặt chiếc hộp xuống, quay qua nhấc máy. Alo! Trong ống nghe, giọng quốc Tuấn vang lên dịu dàng. Em về lâu chưa? Thu Vân chợt thấy hồi hộp. Em vừa mới về, có phải anh đã làm chuyện này không? Em thích không? Chưa bao giờ em không nói được, tại sao anh làm như thế? Anh muốn em nhớ ngày kỷ niệm của hai đứa mình. Thu Vân nhíu mày cố nhớ, nhưng chịu thua, cô thì thầm. Ngày gì vậy anh? Đó là ngày anh thấy em lần đầu tiên, khi em đến phòng thu của anh. Thu Vân chớp mắt cảm động. Tại sao anh lại lấy ngày đó, mà không là lúc anh tỏ tình với em? Anh nghĩ anh đã chọn em từ lúc đó, cái đó mới có ý nghĩa. Hình như cảm thấy nói ra không tiện, Quốc Tuấn chợt yên lặng, Thu Vân cũng cố nén xúc động, cô nói nhẹ nhàng. Bông bóng đẹp quá, phòng em đẹp chưa từng thấy, em thích lắm. À, có chuyện này anh cần nói với em, anh sẽ làm một bộ phim video, chỉ tuyển những bài hát của anh, nếu anh mời em có đồng ý không? Vâng, em không từ chối. Đó là album riêng của em đó Vân, chỉ một mình em thôi, coi như làm kỷ niệm cho anh vậy. Em nói rồi, em rất hân hạnh nhận lời. Nói thế có khách sáo không? Không nói thì hay hơn. Anh sợ nghe em khách sáo. Ừ một tiếng là đủ rồi. Em đùa đấy. Chừng nào sẽ bắt đầu đây? Tùy anh. Trong thời gian quay phim, anh muốn bắt cóc em. Tuyệt đối em sẽ không tham gia chương trình khác, chỉ là của anh thôi. Thư Vân rất thích nghe câu nói này. Cô chợt nhớ có một thời cô từ chối hát những bản nhạc của anh. Có một thời nghĩ về nhau bằng cảm giác nhức nhối. Cô chợt đứng bần thần mà không nhớ là đang nói chuyện. Quốc Tuấn có vẻ ngạc nhiên với sự yên lặng bất ngờ của Thu Vân. Chờ hoài không nghe cô lên tiếng, anh hỏi thận trọng. Em nghĩ gì về dân? Em đang nhớ, có một lúc em ghét hát nhạc của anh. Trong mái, cô nghe tiếng anh cười khẽ. Còn bây giờ, em cảm thấy hình như em không muốn hát nhạc của ai khác ngoài anh. Quốc Tuấn im lặng khá lâu, không biết anh nghĩ gì về câu nói đó. Thu Vân chỉ nghe một tiếng cười nhỏ trong máy, rồi giọng anh có một cái gì đó rất đặc biệt. Em hoàn toàn thoát ly rồi chứ, Vâng Câu nói tối nghĩa như thế, nhưng Thu Vân vẫn hiểu. Cô trả lời như kể. Lúc tối nay, anh ấy đến tìm em, nhưng em đã từ chối. Em hiểu mình không còn vướng bận gì nữa. Đối với em bây giờ, tình cảm là một cái gì đó vừa mơ hồ. vừa rất xa. Anh hiểu, em cần có một thời gian nữa, một thời gian như dấu lặng trong bản nhạc rồi em sẽ trở lại như trước, cần những gì mình đã thích. Vâng, em đã từng nghĩ như vậy. Bây giờ em hoàn toàn tự do rồi đó vâng. Anh nghĩ em sẽ không bị chi phối bởi bất cứ ai. Em cũng không biết, có điều là trong thời gian này em muốn được yên tĩnh, em đọc câu này cho anh nghe nha. Cũng có lúc xin anh Để cho em yên lặng, như làng sống xanh, sông vẫn tặng cho bờ. Vậy đó, khi bình lặng rồi, em sẽ khác đi. Có lẽ lúc đó em sẽ bắt đầu cho những ý nghĩ mới. Quốc Tuấn là im lặng rất lâu. Thu Vân ngồi xuống trường, kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, anh nói bằng một giọng rất trầm. Anh biết, đây là lúc em không thể tiếp nhận. Nhưng anh vẫn nói điều này. Một câu thôi. Là... Anh vẫn yêu em. Chúc em ngủ ngon. Thu Vân còn đang ngơ ngẩn, thì Quốc Tuấn đã gác máy. Cô cũng nhẹ nhàng bỏ máy xuống, rồi cứ ngồi yên trong phòng. Những chiếc bông bóng vẫn bay lơ lửng. Có một chiếc lơ lửng trước mặt cô. Thu Vân im lặng nhìn. Cô chợt nhớ có lần Huệ Linh nói về chuyện của cô với Quốc Tuấn bằng một câu nhạc. Đó là bản tình ca còn bỏ ngỏ.